Bộ yếu linh chiến mời các bạn nghe tiếp phần 39 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Ở kỳ trước các bạn đã biết sau trận của đại đội 2 tiểu đoàn 7 đã vỡ trận vì bị ong đất tấn công ở khu vực núi Kim Ri thì chúng tôi có lệnh quay về căn cứ của trung đoàn 209 ở khu vực Novia. Chúng tôi hành quân ra đến trung đoàn bộ ở ngoài đường 132 rồi từ đó lên xe về lại Novia. Lại sửa sang xây dựng lại căn cứ Đang ở thì bỏ đi Đi chán lại về Nhà cửa thì tang hoang Không hơi hướng người Lại càng trống hỏng Vì vậy hôm nay quay trở về Lại sửa giữa nhà cửa Về đến căn cứ còn chưa ấm chỗ Chưa kịp làm gì Thì lại có lệnh hành quân tác chiến tiếp Chẳng kịp chuẩn bị cái gì Khoảng 2 giờ chiều có lệnh xuống Đến tiểu đoàn 7 Thì 3 giờ xe đã xuống đón đi rồi lại lùng tùng khăn gói quả mướp lên đường. Lúc này thì quân số của đại đội hai chúng tôi khoảng trên dưới ba chục người. Ở lại cứ vài người, còn lại trên 30 người đi. Số anh em đã ở lại cứ lần trước chắc cũng thấy buồn nên lần này chẳng thấy ý kiến ý cò gì nữa, họ hăng hái chuẩn bị ba lô súng đạn để lên đường cùng với đơn vị Chúng tôi khi đó cũng chẳng biết là lệnh tác chiến sẽ đi đâu Chỉ biết là lệnh đi gấp một cơ số đạn thì luôn có sẵn sàng ở trong ba lô Còn gạo cùng với thực phẩm thì thiếu đâu lên tiểu đoàn bổ sung sau Lệnh đi thì cứ đi cái đã Chúng tôi chưa từng bao giờ phải nhịn đói đi tác chiến đâu mà phải lo Xe xuống đến đại đội 2 đón chúng tôi rồi ghé qua tiểu đoàn 7 Bốc thêm lương thực Rồi cả đoàn 5 chiếc chạy thẳng ra đường quốc lộ 4 Lính của chúng tôi cứ nhìn nhau Mà đoán già đoán non Cái hướng tác chiến lần này Chưa bao giờ chúng tôi đi hướng này Một thằng có vẻ rất hiểu biết Thì suy luận Chắc uh, chắn là chúng ta sẽ tác chiến Ở hướng thị xã Cam Phong Phư, Như đi vào cái thời điểm đầu năm 1979 Lúc tấn công âm lèn Ngày đó mình từ biên giới Thái ra Cũng đi về bằng con đường này Chúng mày có nhớ không? Hướng đó rừng núi nhiều Chắc bọn địch còn lẩn trốn ở đó nhiều Nên bây giờ mới trung đoàn 209 Sư Bảy lại quay về đó càn quét đó mà Chúng tôi cũng chẳng buồn tranh luận với nó Lính thì đi đâu cũng vậy thôi Đâu mà chẳng ăn Đâu mà chẳng phải đánh nhau Ở trên cái đất Campuchia này Chỗ nào mà chả giống chỗ nào về lại chúng tôi Thì thằng lính Phốt nào cũng giống nhau hết Chẳng cần thiết phải lựa chọn Thằng nào với thằng nào Sẽ ra đến quốc lộ 4 thì rẽ trái. Lính của chúng tôi lại nhìn nhau rồi ơ cả lượt ngạc nhiên quá sao lại rẽ trái thế này? Thì rẽ trái chứ sao nữa, rẽ trái có nghĩa là hướng về phía thủ đô đông Penh chứ sao nữa. Chắc ngươi ở rừng mãi rồi bây giờ lại được về thành phố chứ còn sao nữa mà phải ơ với chẳng ờ. Vậy là sau 5 tháng từ ngày chúng tôi vào tải gạo cho sư đoàn 339 đến nay Thêm một lần nữa chúng tôi quay trở về thành phố Phnom Penh Lần trước là để bảo vệ cho lính của Bác Hiên Duyệt Binh Còn lần này thì sao đây, nhiệm vụ gì đây Mà thôi kệ nó nhiệm vụ gì mới chẳng được Đến đâu hay đến đó biết làm sao được mà suy mới đoán Lúc nào nhiệm vụ đến thì tức khắc cấp trên sẽ thông báo xuống cho lính biết Có đoán ra hay không cũng chẳng để làm cái gì Xe đưa chúng tôi về đến ngang sân bay Pujentong thì rẽ vào con đường hướng về chùa Kho Bom ngay ở đầu sân bay rồi theo con đường về đúng cái nơi mà đơn vị của chúng tôi đã từng đóng quân những ngày đầu mới giải phóng quần chúng binh. Cái căn cứ mà chúng tôi đã ở với nhiều kỷ niệm ngày đầu giải phóng thời hoàng kim nhất của đại đội 2 ở đây. Xe đến nơi thì cũng đã chừng 7 giờ tối rồi, những ngôi nhà cũ chúng tôi từng ở bây giờ dân đã về ở kín. Nhà của đại đội bộ với cái chuồng gà to tương ở phía dưới. Bây giờ dân đã về ở không còn một chỗ nào, ngay cả cái chỗ chuồng gà cũng đã được người dân dùng làm nhà ở. Mọi nhà cũng đã có điện, nhưng đèn điện thì chỉ đỏ như cái con đom đóm, đóm chưa không đủ để nhìn rõ mặt người. Xe đỗ lại ở cái sân trước đại đội bộ cũ. Người dân khi thấy ô tô của bộ đội đến thì đã thức dậy xuống nhà sàn đứng xem. Còn chúng tôi thì bây giờ vẫn ngơ ngác Khi trở về trốn cũ Lệnh tàn ra vườn Già tít ngoài xa Những mảnh vườn trồng rau quả Nằm ở cái khoảng giữa phum và đường sắt Xa dần Càng xa càng tốt Các trung đội thì dài dọc một hàng Bám theo bờ ruộng hay mép hồ trước kia nuôi vịt Mà rất ít khi chúng tôi đi ra đây Chỉ có anh nuôi Ở gần nhà dân nhất Ở cái giếng nước ăn cho tiện cơm nước Còn lại thì ra hết ngoài cánh đồng mà ở Chỉ có đại đội 2 của chúng tôi Về chỗ cũ Còn các đại đội khác và ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 Nằm dọc ở trong phun Theo một hàng dài Về đến cuối con đường gần cái chùa kho bom cũ Lại lục đục tăng võng Rồi ăn uống bữa cơm tối Đại đội bộ của đại đội 2 chúng tôi đóng quân trong một cái lán lá Che tạm của chủ mảnh vườn Cũng khá sạch sẽ nhưng thiếu cái chỗ mắc võng vì ở ngoài ruộng không có cây. Vì vậy lính có võng nhưng vẫn phải nằm đất khá nhiều. Sang đến ngày hôm sau thì chúng tôi họp phổ biến nhiệm vụ mới của chuyến công tác lần này. Thời điểm đó thì sư đoàn 7 của chúng tôi có nhiệm vụ mới vừa sẵn sàng chiến đấu vừa tổ chức huấn luyện là đơn vị cơ giới thiện chiến cơ động nhanh đáp ứng mọi điều kiện thực tế của chiến trường. Vì vậy lần này về lại Biênung Bình để tập dượt chiến đấu ở trong thành phố. Lính của sư đoàn 7 quân đoàn 4 cũng đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong thành phố từ những năm 1975 và năm 1979. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì lớp lính trẻ của chúng tôi thực sự chưa từng chiến đấu ở trong thành phố bao giờ. Nhà cửa thì san sát, đường ngang ngõ tắt nhiều, nếu hôm nay có phải tập hành một tí chút cũng là lẽ thường chứ lâu nay đánh rừng núi nhiều và mỗi nơi mỗi khác ít nhiều thì cũng đã từng đúc kết được chút kinh nghiệm chiến đấu ở trong rừng núi còn ở trong thành phố thì quả thật là chưa từng có trải nghiệm trận đánh giải phóng Phnom bình vào ngày 7 tháng 1 năm 1979 thực ra cũng như một chuyến dã ngoại không hôm không kém tối ngày hôm sau thì xe của trung đoàn sư đoàn lại tới đón chúng tôi đi vào lúc khoảng 23 giờ đêm Kế hoạch của cuộc diễn tập là càn quét diệt địch ở trong thành phố Phnom Penh. Luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, vũ khí, đạn dược đầy đủ. Chỉ có điều không phải gánh theo nồi son và gạo ở trên lưng. Xe đưa chúng tôi về ngang khu Hoàng Cung, chỗ sát với bờ sông, rồi xuống xe, đội hình hành tiến. Cùng chia ra các trung đội đi dọc hai bên đường. Thành phố về đêm yên lặng như tờ, đèn điện thắp sáng ở một vài khu nhà với những vườn cây rộng. Về dưới sông lúc đó có con tàu thủy to thắp đèn sáng trưng đậu bên mép nước sông. Nghe nói đây là con tàu đã hỏng từ thời Siennuk còn là quốc trưởng cho kéo vào đó rồi sửa sang lại thành nơi tiếp khách ngoại giao của chính phủ ông ta. Cũng chẳng biết đúng sai, nghe vậy thì biết vậy. Lính chúng tôi đi ở ngoài đường nhìn vào thấy cái mũi tàu khá to lù lù ở trước mặt, rồi cầu sập với hai nhịp cầu cong cong nối ngang qua sông và ở giữa cụt mất một khúc cũng nghe nói từ thời nội chiến của Campuchia chính tụi lính phốt đã cho phá hỏng cầu và từ đó cho tới nay chưa có điều kiện để sửa lại. Lính của chúng tôi cứ càn khơi khơi ở trong thành phố Phnom Penh như vậy cho đến tầm 3 giờ sáng thì lại lên xe về lại chỗ cũ. Đường phố thì vắng tanh không một bóng người. Ngày đó thì chính quyền Campuchia ban bố lệnh giới nghiêm, người dân không được phép ra đường sau 10 giờ đêm, nên ở ngoài đường lúc bấy giờ chỉ có quân tình nguyện Việt Nam đi lại tuần tra canh gác. Ngay cả lính của Bắc Hiên cũng không gặp suốt thời gian chúng tôi tập hành trong thành phố. Ngày chúng tôi được nghỉ và tối muộn đến là bắt đầu lên xe đi sâu vào trong thành phố, rồi dàn đội hình cứ đi cơi cơ như vậy đó, hết ngõ này tới ngách kia, hết phố nọ đường kia trong đêm tối, xong đi thì cứ đi vậy thôi, chứ chẳng có mấy ai nhớ được đường xá lúc bấy giờ. Đi qua hôm nay mày chưa chắc đã trở lại, mà đường phố của thủ đô Bắc Ninh thì vuông như cái ô bàn cờ, rất dễ nhầm lẫn, thế là sinh ra cãi vã tranh luận với nhau. Chỗ này hôm qua đi qua rồi, chỗ kia chưa từng đi, tao từng thấy cái này này và chưa thấy cái kia, rồi sang tới ngày hôm sau. Tụm 5 tụm 3 lại với nhau Suy luận bản bạc cứ như mấy ông cụ non Tập tanh cái gì Đi khơi khơi ở trong thành phố mấy đêm nay rồi Có cái gì để mà học để tập đâu Chắc lại để thị uy cái nhóm tàn quân của tụi Pháp Đang lén lút sống ở trong thành phố này chứ gì Lính chúng tôi lúc đó chỉ hiểu vấn đề đơn giản như vậy Chứ thực ra tình hình chính trị của Campuchia lúc đó rất phức tạp Những đảng phái chính trị đang hình thành với những yêu sách bất lợi cho chính phủ Campuchia thân Việt Nam cũng như quân tỉnh nguyện Việt Nam lúc đó. Một nhóm sĩ quan và một vài đơn vị lính của Bắc Hiêng có tham gia trong lực lượng này và đang manh nha tổ chức một cuộc đảo chính. Chúng ta đã nắm bắt ở ý đồ của nhóm phản loạn người Campuchia này nên đã điều động nhiều đơn vị của quân tỉnh nguyện Việt Nam về nằm sẵn quanh thủ đô và kịp thời ban bố lệnh cắm trại đối với lính của Bắc Hiên nhằm ngăn chặn bạo loạn. Hàng ngày chúng tôi từ ở bên ngoài vào phun chỗ anh nuôi lấy cơm ăn Rồi tìm chỗ nằm ngủ Chiều muộn thì vào những nhà gần đội hình tắm giặt ở những cái giếng liền với nhà dân Giếng nước ở đây không được ngọt Mà hơi có cái vị mặn mặn Điều đó thì chúng tôi đã biết từ ngày mới giải phóng vào ở đây Khu vườn này trồng rất nhiều dừa Và dân cho nhiều muối xuống đất Vì dừa rất ưa vị mặn của muối Vì thế mà cái chất mặn đã ngấm vào đất Rồi thấm vào các cái mạch nước giếng ăn Trước đây chúng tôi mỗi lần pha trà uống Phải đi nơi khác xách nước về Chứ nước ở đây mà pha trà uống cứ như đấm vào cổ họng Những ngày ở đây tôi hay xuống các trung đội Ở cùng với thằng Bình Gần như chẳng mấy khi tôi có mặt ở trên đại đội bộ Lúc này thì đại đội bộ của đại đội 2 Bắt đầu nhiều chuyện rồi Anh Phường thì không nói làm gì Mỗi lúc đi tập tác chiến ở trong thành phố Thì tôi về bám theo anh Như nhiệm vụ đã được phân công Còn lại thời gian khác là tôi biến xuống Trung đội, lý do trên này chật trội Không có cái chỗ để mà mắc võng ngủ Điều Quan trọng nhất là tôi không muốn Sống gần mấy cán bộ đại đội còn lại ở Trong đại đội 2 Mấy lão này cứ hễ mở mồm Nói câu nào là tôi lại thấy dở hơi Cái câu ấy Tính cách thì nhỏ nhen Ít hiểu biết lại tham lam vơ vét từ những cái thứ nhỏ nhất rồi tranh giành quyền lợi với lính mà chẳng thấy xấu hổ. Tôi có thể đọc tẩy từng cán bộ đại đội của đại đội 2 lúc đó và điều quan trọng nhất, tôi thấy ở họ là họ chẳng phải những người lính máu lửa gì trong chiến đấu. Họ có lên đại đội phó hay chính trị viên phó đại đội 2 bằng một con đường nào đó chứ không phải bằng máu hay tài năng của mình. Không cứ mình tôi nhận ra điều đó, Mà hầu hết anh em lính ở đại đội 2 chúng tôi không thấy đáng phục ở tài năng của họ. Họ đã thua xa những người cán bộ trung đội khác mà chúng tôi từng biết. Nhưng con đường quan lộ của họ thì lại rộng mở hơn. Thật đúng chịu, chỉ có trời mới biết tại sao. Lính chúng tôi thì đơn giản lắm, chỉ có một chân lý. Chỉ, nề, chỉ phục ai đó khi họ chứng minh được khả năng của họ trước hòn tên mũi đạn giữa cái sống và cái chết. Mấy cán bộ của đại đối phó thì biết tôi có những phản ứng nhưng không làm gì được. Thứ nhất họ biết rằng tôi biết rất rõ bản chất cũng như trích ngang lý lịch của họ. Tôi chẳng làm gì nhưng nếu cứ dây dưa vào với tôi cũng dễ rách việc. Lợi thì ít nhưng hại thì tương đối nhiều đấy. Thứ hai là trong đại đội tôi có anh Phượng. Trên tiểu đoàn thì tôi còn có bố Xuyến, bố Minh. Nếu động chạm tới tôi một cách vô lối Chắc chắn là sẽ gặp phải phản ứng của những người này Nên nhóm cán bộ cấp phó của đại đội 2 Mặc dù tức tôi nhiều chuyện Nhưng cũng cứ phải đành tạm chấp nhận Ôm cái nỗi buộc trăng lòng Mà chẳng làm gì nổi Vì vậy họ đã chọn cái giải pháp Để tôi đi đâu đó cho khuất mắt của họ Lúc nào hay lúc đó Tôi thì cũng chỉ mong có vậy Hôm đó trợt thằng Bình ghé tay tôi rồi nói nhỏ Này ngoài cái gò cao cao hơn cái mặt ruộng kia là khu vực dân họ trồng thuốc lá đấy Có có muốn không tối tao với mày ra đó hái một ít về thái phơi khô mà hút dần Mới nghe vậy mắt tôi đã sáng như đèn pin Đã mấy ngày nay hết thuốc Đang thèm thuốc lá quá Nên hai thằng chúng tôi nhấm nháy với nhau là chờ trời tối là sẽ hành sự Khi tôi đến, hai thằng chúng tôi khoác súng Và ôm theo một tấm vải đi mưa Rồi lần mò trong bóng tối Hướng về cái gò trồng cái thứ cây thuốc lá kia thẳng tiến cái gò cách chúng tôi chỉ chừng 400 mét Nằm ở giữa cái ruồng cây thuốc lá trồng kín cái gò Những lá cây thuốc lá to như cái quả nan xanh tốt Tôi thì chẳng biết gì về thuốc lá để hái cả Nhưng cái thằng Bình thì nó biết Nó dặn là chỉ được hái 3 lá trên một cây Và lấy từ dưới gốc lên Như vậy lá mới già và ngon Chúng tôi tay năm tay 10 đi vào thu hoạch Dài cái tấm ni lông đi mưa ra Rồi hái hàng ôm lá thuốc lá bỏ vào đó Theo hàng theo lối đàng hoàng Chẳng mấy chốc chúng tôi đã có một ôm lớn thuốc lá Thầy cũng đã khá khá rồi Chúng tôi rút theo đường cũ về nơi đóng quân Một vác nặng Có lẽ phải tới cả chục kg lá tươi chứ không ít. Mang về để nguyên đó. Sang hôm sau thì dùng con dao sắc dọc bỏ hết cái gân lá đi. Rồi cuộn lại cho thật chặt. Thái cho thật mỏng. Rồi mang ra phơi nắng trên cái tấm tôn Cả chục kg lá tươi chế biến ra thành phẩm. Cũng chỉ được chừng 2 lạng thuốc lá khô. Lần đầu tiên tôi biết thuốc lá nó ngót như thế đấy. hôm sau chúng tôi lại ra hái tiếp. Nhưng khi đến nơi thì ôi thôi Dân Campuchia họ đã hái hết rồi Mỗi cây chỉ còn được vài ba lá phất phơ ở trên ngọn Chắc dân họ sợ để đó thì con tóc Việt Nam vào hái hết Nên đã vật trước trò chắc ăn Thêm một câu chuyện động trời nữa Và chỉ có xảy ra trong đại đội 2 của chúng tôi lúc đó Số là có mấy thằng tối tối rủ nhau ra ngoài đường tàu chơi hay làm gì đó Lúc đó có một đoàn tàu từ trên biên giới Thái Lan chở gạo về ngang. Dân Campuchia đi buôn bu bám trên đoàn tàu, tới đó thì họ nhảy xuống, không đi vào ga trung tâm thành phố. Người buôn vải thì thẳng tay ném hàng xuống đường tàu, nhưng những người buôn thuốc lá thì do sợ bẹp sợ hỏng, nên họ dùng cái khăn cà ma buộc một cái thùng lớn vuông vắn ở sau lưng rồi nhảy xuống tàu trong lúc nhập nhoạng tối, hụt chân hụt cẳng thế nào đó nên đã ngã quay lơ ra bất tỉnh. Gặp mấy chú quân tình nguyện lúc đó đã sơ cứu cho dân tai nạn ở trên đường nên cũng tranh thủ tự cứu mình trong cơn đói khát lá bằng cách lấy đi một vài cây thuốc lá samit mang về hút chơi. Được cái là lính của đại đội 2 của chúng tôi không mấy người ích kỷ bo bo, cứ có cái gì là chia nhau để dùng nên anh em có được mấy cây thuốc lá cũng mang ra chia cho mỗi người một hai bao cùng dùng nên trong một thời gian lính của đại đội 2 toàn hút samit thơm lưng mũi lính các đại đội khác. Hồi đóng quân ở đó, cứ chiều chiều tôi hay mang quần áo vào cái nhà sàn gần chỗ chúng tôi ở nhất, có một cái giếng nước để tắm nhờ. Cả gia đình người Campuchia ở đó, ông chồng cũng đã cỡ trên 40 tuổi, người thì đen thui, lúc nào cũng cởi trần trùng trục Với chiếc khăn cà ma quấn ở trên đầu, tôi cũng chẳng để ý xem họ làm gì để sống, chắc là nông dân làm ruộng thôi, và mùa này thì họ chỉ quanh quẩn ở trong vườn nhà. Bà vợ thì lúc nào cũng bếp núc đùn nấu với chăn nuôi con gà con vịt, có vài đứa con nhỏ chạy nhảy nghịch ngợm cả ngày. Còn cô con gái lớn chắc cũng cỡ 17-18 tuổi, nhìn khá xinh, nước da trắng hơn những người Campuchia bình thường vẫn thấy. Mắt to, đen láy, Lông mi cong Tóc để dài tới vai Với chiếc xà rông hoa màu vàng Đồ Thái Lan mới nhập qua gần đây Cứ mỗi lần tôi vào tắm Là cô bé lại từ trên nhà sàn xuống Quanh quẩn gần cái giếng Làm gì đó Thỉnh thoảng lại nhẹn miệng cười với tôi Tôi thì chẳng biết tiếng Campuchia nhiều Để mà tán tỉnh trò chuyện Cứ tắm xong Thì ôm theo mới quần áo mới giặt Chẳng dám thay quần áo ở đó Vì chung quanh ba bề 4 bên trông hơi trông hoác nhỡ có ai nhìn thấy thì ngượng lắm Nên là cứ toàn giặt quần đùi Khi còn đang mặc ở trên người Rồi mặc nguyên đồ ướt Về cởi ra vắt khô Phơi lên chứ không dám thay đổi tại đó Rồi cô bé đó Mon men cầm thấy con dao Đi ra gần chỗ chúng tôi ở Làm gì đó Lính của chúng tôi bắt đầu để ý đến em Nhiều người đã trêu trọng vài câu tiếng Campuchia mới hỏng ngót được Em ơi có yêu anh không Ôn sang anh bỏng tê Em yêu anh bộ đội Việt Nam Sao anh còn top Việt Nam Tôi cũng đùa trêu em thì em trả lời Có có Miên miên Thế rồi là mấy thằng chúng nó bình luận với nhau Cái con nhỏ người Campuchia Nó mê thằng Hiếu liên lạc rồi Mình hỏi nó thì nó chỉ trả lời chung chung là yêu bộ đội Việt Nam Còn khi cái thằng Hiếu hỏi Thì nó lại trả lời rằng có có Đúng thật là khổ cho cái thân tôi Chứ cái ngày đó có biết yêu là gì đâu Mà cũng đã yêu ai bao giờ đâu Mà biết cái mùi vị tình yêu nó như thế nào Lớn lên là đi luôn khỏi gia đình Chỉ biết đời là một khúc quân hành Đời là bài ca chiến sĩ Súng nổ vang triền miên qua ngày tháng Đạp lên mọi núi đồi Mà bước khúc quân hành xa Vậy thì tình yêu nó là cái gì nhỉ Phải chăng cũng chỉ là câu nói cửa miệng xong rồi lại quên ngay? Hôm nay em nói rằng em có yêu tôi thì ngược đến cứng họng, chẳng biết nói gì thêm nữa. Với lại cái vốn tiếng Campuchia vỏn vẹn chỉ có thế, biết gì để mà nói. Hôm thái thuốc lá, thỉnh thoảng em có đi ra loanh quanh gần đó, khiến chúng tôi sợ lộ cái chuyện hái trộn thuốc lá của dân nên cứ phải giấu em như mèo giấu kít Từ cha nhìn thấy em đi lại là vội vội vàng vàng cho hết thuốc lá vào cái tấm ao mưa Cuộn lại để một góc Cứ sợ em nhìn thấy Nhưng thuốc đã thái rồi thì lại cứ để ở ngoài nắng phơi Coi như không có chuyện gì xảy ra Mắt em lúng liếng nhìn chúng tôi cười tinh nghịch như muốn nói Em biết tổng chuyện các anh lấy thuốc lá của dân chồng ngoài kia Chưa biết chừng thuốc lá ở ngoài kia lại cũng chính là của nhà em chồng ấy chứ Nhưng em đã cười thì chúng tôi cũng cười Cười là thông cảm Cười là cho qua Và cười là để chấm hết của một vấn đề của lính Rồi tối hôm đó chúng tôi có lệnh chuẩn bị đầy đủ vũ khí súng đạn Hết sức gọn nhẹ chuẩn bị hành quân tác chiến Nghiêm cấm rời khỏi đơn vị khi chưa có lệnh Vì chúng tôi có thể đột xuất bất kể giờ nào Lính thì chẳng hiểu mô tê gì lắm Nhưng ban chỉ huy của đại đội thì biết nhưng cũng chưa nắm rõ cụ thể thôi. Công tác chuẩn bị kiểm tra khá chặt chẽ, anh Phượng cùng các đồng đội phó ngó nghiêng từng cái ba lô đạn của từng thằng lính, kiểm tra cơ số, đếm từng quả đạn B40, B41, từ quả đạn cối 60 ly hay khẩu đại liên cũng được lau chùi từ chiều rất kỹ, hai thùng đạn và cơ số đạn rời cũng được kiểm tra để trở lại. 2 giờ sáng xe đến đón là chúng tôi đi ngay các đại đội khác ở trong tiểu đoàn 7 cũng cùng chung nhiệm vụ. Máy thông tin PRC25 thông suốt thông tin liên lạc cùng với tiểu đoàn bộ. Xe chạy ra tới ngoài đường thì chúng tôi mới được phổ biến nhiệm vụ. Tiểu đoàn 7 sẽ cùng tham gia với đơn vị của bạn bao vây bắt giữ một tiểu đoàn lính của Bắc Hiên đang có ý đồ gây bạo loạn đảo chính chính phủ của Bắc Hiên. Sẽ có rất nhiều đơn vị cùng tham gia chiến dịch này và tiểu đoàn 7 chỉ giữ vòng ngoài cho đơn vị khác làm nhiệm vụ bắt giữ kiềm chế hết mức, tuyệt đối không được nổ súng khi chưa có lệnh. Xe đưa chúng tôi vào hướng thành phố rồi vòng vèo chạy đi đâu đó trong đêm tối. Ngày đó thành phố và Đông Berlin chỉ có đèn đường ở vài khu phố trung tâm, nên khi ra ngoài thì chịu chết, chẳng biết đường nào mà lần. Cứ tối u uâm cho đến khi ra khỏi thành phố rồi xuống xe. Khu vực này chắc là ngoại ô của thủ đô và Đông Pinh. nhà cửa thưa thớt hơn, vườn cây cỏ dại mọc đầy ruộng nước thì xâm xấp lõm bõm nước ở dưới chân, xe đổ xuống. Chúng tôi lội bộ, dò dẫm đi trong đêm. Toàn bộ tiểu đoàn 7 bám theo trục đường, rồi cứ thế lội ruộng mà đi trong lặng lẽ. Mấy cái nhà ở gần đường, tiếng chó sủa dâm gian cả. Chắc chúng đánh hơi thấy người lạ. Chúng tôi cứ đi như vậy, cũng đến năm bảy cây số, cho đến khi ở phía trước mặt có một cái khoảng trống dài như cái bờ tường gạch. Được quét vui trắng thì dừng lại Cả tiêu đoàn 7 lặng lẽ bám quanh chờ mệnh lệnh mới Rồi anh Phượng dặn tôi đi báo cho các trung đội Khi có lệnh thì phải vận động nhanh tiến tới áp sát cái bức tường kia Ở bên trong họ làm gì thì mặc kệ họ Khi có lệnh thì tất cả sẽ leo lên bờ tường đứng ở trong tư thế sẵn thẳng chiến đấu Nếu họ không chống cự thì thôi Còn nếu như chống lại thì chúng ta chờ lệnh mới cho nổ súng mới được nổ súng Trời tăng tảng sáng thì chúng tôi có lệnh vận động lên để áp sát mục tiêu. Một cái bờ tường ngang đầy lính của đại đội 2 đứng dọc bên ngoài để chờ lệnh. Bên trong vẫn thấy im lặng như tờ, chẳng ai nghe thấy gì, nhìn thấy cái gì ở bên trong cả. Bức tường phải cao cỡ 2 mét chắn ngang cái tầm mắt. Cho đến khoảng trên 5 giờ sáng thì nghe loáng thoáng tiếng Campuchia ở bên trong vọng ra. Và rồi cũng khoảng chừng 15 phút sau thì bỗng nghe vài loạt AK bắn ở bên trong. Nghe thì suy luận ra là mấy khẩu AK cùng bắn Chứ không phải là một khẩu AK bắn Rồi lệnh cho tiểu đoàn 7 nhảy hết lên bờ tường rào Đứng quay xuống vào bên trong Ở cái tư thế sẵn sàng chiến đấu Chỉ trong một loán lính của chúng tôi đã đứng hết lên bờ tường rào Ở bên trong có một cái sân khá rộng Có khoảng 70 người ăn mặc linh tinh cả Quần đùi áo, mê ô ba lỗ hay cả quần dài Có người cởi trần hoặc mặc quần đùi Đang tập trung ở giữa sân họ đang tập thể dục buổi sáng thì bị quân tình nguyện Việt Nam phục sẵn ở bên ngoài doanh trại bắt sống. Bên trong còn có khá nhiều lính quân tình nguyện Việt Nam án ngữ trong mấy dãy nhà, khiến cho đám người này chết chồng đứng ở giữa sân chịu trói. Rồi cũng rất nhanh xe ô tô tải bịt kín mít từ đâu đó chạy tới, rồi một bộ phận ở trên xe nhảy xuống, chói quạt tay từng người ra sau tống hết lên xe tải. Phải có đến 4-5 xe như vậy thì mới hết. Mỗi xe đều có nhiều người của ta, vũ khí trang bị gọn gàng áp tải, đi đâu thì chúng tôi không rõ. Thì ra ở đó đang có khoảng một đại đội lính của Bắc Hiên, sáng ra họ tập thể dục buổi sáng, lợi dụng lúc đó một số người của đơn vị đặc nhiệm nào đó đã ép sát nhảy vào doanh trại, chiếm lĩnh những giá súng của bọn họ ở bên trong, vì vậy mà họ trở tay không kịp. Khi họ tay không mà lính quân tình nguyện Việt Nam thì vũ khí năm năm ở trên tay, Với quân số đông hơn có tới gấp mấy lần Phải nói rằng công tác này của ta chuẩn bị rất kỹ Nên khi đó mọi việc rất nhịp nhàng, chính xác, cơ như quỳ lát Bắt, trói, xe, tống lên, rồi đi luôn, rồi xe nữa, đến, lại bắt, trói, lại bắt Trình tự cứ nhịp nhàng không gây sự ồn nào Không một tên nào có thể chạy thoát Và cũng không có bên nào phải đổ máu Mấy loạt đạn AK là mấy loạt súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo Nếu như bọn họ cố tình chống lại thì sẽ bị tiêu diệt Và rất may là bọn họ đã không dám chống cự mà dơ tay chịu trói Khi nhiệm vụ hoàn thành thì chúng tôi rút theo đường cũ Rồi trở về khu vực đóng quân tại cổng trước ở sân bay Phu Chentong. Chúng tôi biết khi nhiệm vụ đã hoàn thành Thì chúng tôi lại sắp phải trở về với núi rừng Thành phố Phnom Penh đã trở về bình ổn thì nơi đây sẽ không phải là chỗ cho những thằng lính như chúng tôi. Dường núi luôn dang rộng cánh tay để chào đón chúng tôi bất cứ lúc nào. Mấy ngày sau thì chúng tôi có lệnh rút ra khỏi Phnom Penh trở về căn cứ ở bên núi Novi kết thúc chuyến công tác. Trước lúc đi khỏi khu vực này và không bao giờ đơn vị quay lại đây nữa, chúng tôi đã có vào chào hỏi tạm biệt những người dân sống tại đây. Những ngày ở đây tuy không va chạm tiếp xúc nhiều với dân Campuchia nhưng ít nhiều cũng đã có nhờ và gây phiền hà cho họ hơn nữa sống gần nhau thì cũng sinh tình cảm chiều hôm trước ngày đi thì nhóm của chúng tôi rủ nhau vào chào tạm biệt gia đình người Campuchia ở gần bên cạnh mà chúng tôi hàng ngày vẫn vào tắm nhờ họ cũng có vẻ lưu luyến chúng tôi họ nói nhiều lắm mà chúng tôi thì không hiểu nhưng qua những biểu hiện của họ thì cũng hiểu rằng họ nói những lời chia tay tốt đẹp với anh em chúng tôi chúng tôi cũng mong cho họ có được cuộc sống bình yên và chúng tôi lại trở về với tân vận của những người lính chiến em yêu anh bộ đội Việt Nam đó là lời nói lúc chia tay của em gái Campuchia nói với tôi và đám anh em đại đội hai lúc đó đã cười ầm lên khiến em ngượng rồi cúi đầu chạy thẳng lên nhà còn tôi thì luống cuống ngượng ngùng trước cái đám anh em nghịch như quỷ này. Sáng hôm sau xe đến đón chúng tôi vào lúc khoảng 7 giờ rồi theo đường cũ trở về căn cứ. Từ đây bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều thay đổi của nhiệm vụ cũng như mọi sinh hoạt khác của lính đại đội hai chúng tôi. Về Cứ Novia được mấy ngày thì anh tập là chính trị viên của đại đội đi phép về đơn vị. Những món quà cùng với tin tức ở miền Bắc là thời sự nóng hổi lúc đó trong toàn tiểu đoàn. Anh ấy đã dành cả tuần chỉ để đi đưa thư Cùng tin tức gia đình cho những anh em đồng hương đồng khói ở Hải Hưng Lính cùng đoàn 1974 với anh ấy Chưa từng một lần về phép thăm nhà Sau từng đó năm và đã đi qua hai cuộc kháng chiến Nên ai cũng mong ngóng tin nhà Anh ấy đến với bạn bè ở trong trung đoàn Chia sẻ cùng với những anh em khác Những tin tức nơi quê nhà Hình như anh ấy cũng có tranh thủ cưới vợ trước khi đi về đơn vị. Ngày đó mấy ông sĩ quan cưới vợ vội vàng trước khi về đơn vị và luôn giấu nhẹm cái chuyện đám cưới, chắc sợ anh em họ biết mà truy sát đến tận cùng cái đêm tân hôn ra sao. Một tháng rưỡi nghỉ phép cả đi lẫn về mà các ông này đã làm được khối việc, nào là yêu và cưới vợ, rồi còn kịp tặng cho vợ cái bụng to. Sửa lại cái trái nhà cho phòng tân hôn thêm phần thi vị Trước ngày đi còn lát cho vợ cái sân gạch để còn có cái chỗ mà phơi tóc Rồi những việc công tác của đơn vị nữa chứ Nào là điều tra lý lịch kết nạp đảng cho ai đó Với thăm hỏi gia đình anh em khác chưa có điều kiện để về thăm nhà Lúc về tới đơn vị thì khinh vác quà cáp hộ cho anh em khác Ít nhiều thân nhân họ cũng muốn gửi một chút quà cho con em đang cầm súng ở cái nơi xa ấy Thôi thì kín lịch thời gian và cái một tháng rưỡi nghỉ phép là luôn thiếu Và cũng chẳng có mấy ai đi phép đúng thời gian cả Thậm chí có những ông bầy hầy đi phép tới gần 2 năm mới quay về đơn vị Cưới vợ sinh con rồi chờ ăn đầy 5 thằng cu xong mới lò mò về đơn vị Thì cũng đến kỷ luật đặc cùng chứ bây giờ làm gì Không lẽ mang mấy ông đi phép về muộn ra mà bắn Ngày đó mới có lệnh cho các sĩ quan được thay nhau đi phép Anh A trả phép xong thì mới đến lượt cho anh B đi phép Vì vậy trước khi anh A đi phép Thì anh B luôn dặn dò cẩn thận Này mày đi vào nhanh nhanh nhé để tao còn được đi phép Thế rồi ông B mong ông A về đơn vị còn hơn là mong mẹ về chợ Lúc đó sĩ quan lính 74 mới bắt đầu được nghỉ phép Thì những thằng lính cỡ như chúng tôi đừng bao giờ hy vọng có cái chuyện phép tắt Một hôm thấy anh Lịch tập tỉnh về đơn vị Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà của đại đội bộ Nhìn ra con đường từ tiểu đoàn về đại đội 2 Thì bóng của ai đó men theo cái bụi tre cạnh hồ nước Với bộ quân phục bạc màu, cây dáng quen quen Ôi anh Lịch, tôi chạy vội ra đón anh chỗ cái khoảng trống ngay đường xuống hồ nước anh cười hiền hiền nhìn tôi cay thẳng em đã cùng với anh đi qua một trận đánh có 102 trong lịch sử của đại đội 2 ngày còn ở biên giới Tây Nam. Anh em chúng tôi dù rất ít thời gian ở bên nhau nhưng lại có quá nhiều kỷ niệm mà lính của đại đội 2 hiện còn tồn tại không mấy người có được. Thậm chí số anh em bổ sung sau này cho chiến dịch giải phóng có thể từng nghe tên nhưng không mấy ai biết anh lịch là ai." Qua câu chuyện của anh về thời gian sau đó thì tôi mới được biết. Sau khi anh bị thương rất nặng, lúc đó anh Lịch đã mê man bất tỉnh, không còn biết trời đất là gì nữa. Cánh vận tải của tàu đoàn 7 đã kịp thời cáng anh ra khỏi chốt rồi chuyển lên phẫu của trung đoàn. Cũng may là chuyển ra ngay lúc đó, chứ nếu để chậm khoảng nửa giờ nữa thì có lẽ anh Lịch sẽ chung số phận giống như anh em thương binh khác còn nằm lại ở chốt. Qua viện các cấp rồi về viện 175 ở Sài Gòn Rất may khi đó anh được chuyển bằng đường hàng không ra viện 103 ở Hà Đông lúc nào không biết Khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm tại miền Bắc rồi Và hiện nay đang nằm ở trại ăn dưỡng để chờ chế độ Anh quay về đơn vị để lấy giấy tờ sinh hoạt đảng cùng một số thứ khác còn ở đơn vị Anh Lịch nói sơ qua về tình hình khó khăn của miền Bắc lúc đó và người lính thương binh trở về với hai bàn tay trắng thì nó còn khó khăn tới mức nào. Giống như lớp lính chúng tôi rời ghế nhà trường là cầm súng, nghề nghiệp không có, quan hệ xã hội cũng không có nốt. Cái thành thảo nhất của tuổi trẻ lúc bấy giờ là nổ súng chiến đấu và chiến thuật tác chiến là vận động, là hành quân chứ nào có biết cái cách, cách kiếm tiền nó như thế nào, làm việc ra sao đâu. Lại phải học lại từ đầu để tiếp thu các kinh nghiệm cuộc sống đời thường Và bắt đầu một cuộc sống mới Một trang mới của cuộc đời Cũng không hề dễ một chút nào Và đã không thiếu người rất giỏi trong chiến đấu Về lại cuộc sống đời thường Đã lấy cái đuôi trâu làm thước ngắm của cuộc đời Thời gian ở đơn vị khoảng một tháng để chờ lấy giấy tờ Anh Lịch cũng sinh hoạt như những anh em khác Cũng công tác và gác sách đêm như mọi người Anh đã quấy động phong trào thể dục thể thao của đơn vị Rồi những tối đêm trời mưa Anh hay đầu trò cái chuyện Bắt cá bắt ếch để cải thiện Cái chân trái bị thương nặng lúc đó Mà vẫn còn tập tĩnh để đá bóng Lội ruộng với đi bắn chim Rồi tìm đồ cải thiện cùng với anh em Thế rồi Việc anh ấy cần cũng đã đầy đủ Cũng đến ngày anh em phải chia tay Chưa biết bao giờ gặp lại cũng vừa hay lần đó có quân trang bổ sung cho anh em trong đơn vị, mọi người đã tự bảo nhau bớt ra một bộ tặng anh mang về mặc trong điều kiện còn khó khăn. Tôi thì cũng chẳng có gì ngoài một viên đạn AK lâu nay vẫn đang cất rất kỹ dưới đáy ba lô đã mang ra tặng anh mang về làm quà, thêm một chiếc đèn ba pin của Trung Quốc còn mới nguyên lấy được từ khi mới giải phóng. Bây giờ tôi chỉ ghé nói nhỏ Đủ để riêng anh Lịch biết Bên trong viên đạn ấy anh nhe Anh Lịch đã hiểu ý gật đầu Cảm ơn tôi Cảm ơn cái gì mà cảm ơn chả Anh em có gì mà phải cảm ơn Em giữ đây cũng lọ bỏ đời ra Chứ sung sướng cái gì Số là cái lần càn quét vào âm len trước Mấy anh em có hạ được một tầng phút Với cái ba lô ở trên lưng Lúc lục đồ của nó Thì có một sợi dây chuyền vàng anh em đã chặt ra mỗi người một khúc chia nhau tôi đã tháo cái đầu viên đạn AK ra đổ bỏ thuốc súng đi rồi nhét vào viên đạn lại lấy cái đầu đạn lắp lại như cũ sau đó thì bỏ dưới đáy ba lô để ở cứ vì vậy mấy lần về phần Đông Pinh, chưa có được cơ hội mang ra để đổi đồ chứ nếu mang theo từ những lần trước thì chắc cũng đã tiêu mất rồi nay anh lệch quay trở về với cuộc sống quá khó khăn Tôi đã nghĩ tặng anh là tốt hơn cả Biết đâu từng đó Tuy cũng chẳng nhiều nhận gì Nhưng cũng có một chút Để giúp anh qua khỏi những khó khăn bước đầu của cuộc sống Anh Phượng đi phép tiếp Ngay sau đó một thời gian ngắn Nhìn đi nhìn lại Chẳng còn gì nữa Có mỗi bộ quân trang niên hạn Đầu năm 1980 mới phát đây Cũng mang ra tặng anh Mang về Nếu đi đường có khó khăn thì bán để mà lấy cái qua bữa Rồi phụ cấp của lính lúc đó để ở trên hậu cần của trung đoàn Chỉ việc ghi cái tờ giấy tên tuổi đơn vị nào Và cho ai, tên gì, số lượng bao nhiêu Rồi mang lên hậu cần của tiểu đoàn để xin chữ ký xác nhận Là người được cho có thể nhận được Khi về trung đoàn trước khi đi phép hay công tác Tôi ghi có bao nhiêu phụ cấp cho hết anh Phượng Và nói thật lúc bây giờ tôi cũng chẳng biết là mình có được bao nhiêu tiền vụ cấp nữa Dư làm gì Dư cũng có tiêu được đâu Chỉ bằng để anh Phượng nhận hết còn có đồng ra đồng vào Cả đơn vị của tôi lúc đó ai cũng đã viết giấy Cho anh Phượng nhận tiền trợ cấp của mình Bởi nói thật ai cũng rất thương anh ấy Lúc tiến đưa anh đi phép Tôi cũng đã không thể ngờ rằng phải tới 27 năm sau anh em chúng tôi mới lại được gặp nhau. Những bước ngoặt của cuộc đời luôn là những điều bí hiểm mà không ai có thể lường trước được. Trước ngày anh Phượng đi phép đã bàn giao lại quyền đại đội trưởng của đại đội 2 cho anh Hát, lúc bấy giờ đang là đại đội phó đã được một thời gian ngắn, còn đại đội phó của đại đội 2 vẫn là anh Chỉnh Cả hai anh này đều là lính Thái Bình năm 1975 hoặc 76 gì đó. Còn tại sao hai người này lại lên nắm quyền chỉ huy quân sự của đại đội 2 chúng tôi Thì thú thực cũng chẳng ai rõ Chỉ biết rằng cùng một lúc Cả hai có quyết định phong đại đội phó của đại đội 2 Theo tôi được biết lúc đó Vì cầm cuốn sổ chích ngang của đơn vị Cộng với cũng đã có một thời gian khá dài Nằm trên đại đội bộ Nên mọi chuyện dù to dù nhỏ Tôi được biết khá rõ Và theo những gì tôi được biết thì cả hai anh này đã từng bỏ ngũ thời còn nằm ở biên giới tây nam trong một trận đánh mà đại đội hai của chúng tôi đã bị thương hy sinh quá nửa quân số. Họ về sống lò lấy vợ sinh con và sống ở đó lẫn cùng với dân một thời gian. Sau ngày đông binh giải phóng đến tháng 5 năm 1979 khi thế tình của Campuchia đã có vẻ êm êm, họ mò về đơn vị và chịu kỷ luật. Lúc đó thì anh Tập và anh Phượng đã không nhận mà trả về tiểu đoàn. Anh Hồng ở trên tiểu đoàn cũng không nhận, lại trả về trung đoàn, nhưng không biết đã có một áp lực nào đó từ trên xuống khiến cho các cán bộ của tiểu đoàn 7 lúc đó đã phải chấp nhận. Thế rồi con đường quan lộ của họ cứ như từ trên trời rơi xuống, còn nói thật, thực lực khả năng của họ thì thua xa những cán bộ trung đội khác từ năng lực công tác cho đến sự hiểu biết về quân sự và cả cái phong cách sống giữa một tập thể. Hai cán bộ chính trị của đại đội 2 lúc đó thì không nói làm gì. Anh Tập sau khi trả phép khoảng một tháng thì lên nhận chức chính trị viên phó của tiểu đoàn 7 và trao quyền chính trị viên đại đội 2 cho anh Thao. Con người này thì tính tình, hẹp hòi, nhỏ nhen, rất hay tù vặt. Học hành chắc cũng chẳng bao nhiêu nên hiểu biết rất giới hạn nhưng lại mắc một cái bệnh bảo thủ cố chấp nên rất mất lòng anh em. Có một lần bình bầu gì đó mà cả đại đội không có nổi một lá phiếu ủng hộ. Và từ lúc anh Phượng cùng anh Tập đi thì bắt đầu từ đây, đại đội 2 của chúng tôi ngày một đi xuống dã đám dần. Cứ mỗi người mỗi nhà mỗi người tự tìm cho mình một con đường và mỗi người mỗi cách. Chỉ có những thằng lính không biết chui vào đâu mới nằm lại đại đội 2. Còn ai đó có cửa, Thì đều lặng lẽ sách ba lô biến mất một cách hợp pháp nhất Thời điểm đó thì tôi vẫn là liên lạc của đại đội trưởng Vì vậy trong chiến đấu tôi vẫn phải bám theo đại đội trưởng Và rất may thời gian đó đơn vị của chúng tôi đi vào huấn luyện Tập lại một số chiến lược chiến thuật của lính bộ binh Tập bắn súng theo chương trình huấn luyện của Liên Xô lúc bấy giờ Ngoài ra còn tập leo lên leo xuống ô tô Vì chúng tôi là đơn vị cơ giới cơ động nhanh của mặt trận Ngoài ra chúng tôi còn được học thêm chiến thuật đổ bộ bằng đường không vận để đáp ứng tình hình mới của chiến trường. Ôi cái thời gian này nó mới nản làm sao. lính chiến trong đại đội hai lúc đó thằng cầm súng đánh nhau ít nhất cũng là 50 trận lớn nhỏ. Một năm rưỡi chiến trường thực tế giữa cái sống và cái chết. Giờ đây hàng ngày cứ phải ngồi phơi nắng ở ngoài trao trường lăn lê bò toài. Thấy nó nản kinh khủng mang tiếng là tập theo chương trình của Liên Xô lúc đó thì cũng vậy thôi bắn bia bài 1 thì 10 viên đạn chứ không phải là ba viên như cũ bài 2 thì vẫn vậy 12 viên chia làm 6 loạt đạn và cấm bắn tắc cú ba loạt trên bệ bắn ba loạt bắn vận động rồi bài 3 bắn 8 viên ban đêm bắn bia nhấp nháy ở cự ly 75m bài 4 bia thằng cònn di động rồi B40 B41 bắn cho tăng Đắp một cứu đất cao chừng 1 m rưỡi cho lính tập đeo tạ nặng ở trên vai, súng cầm trên tay, leo lên nhảy xuống giống như đuôi cái xe ô tô tải vẫn chở lính. Và cuối cùng là đắp một cứu đất cao chừng 2 m rưỡi rồi cho lính tập bông nhông từ trên đó xuống đất giống như đổ bộ từ máy bay trực thăng xuống đất vậy. Lính tráng của đại đội 2 chúng tôi đã chán quá nhiều thằng cùi đời đã trừ đồng chuyện hành tỏi này là quay gì nữa mấy cái bài tập này mà khi vào trận cứ theo chắc có mà ăn cám lính đánh nhau nhiều kinh nghiệm cùng mình nhanh như sóc mạnh như hổ còn chết như ngả dạ chứ đừng nói là mấy cái bài tập sơ đẳng này những bài tập này chỉ nên áp dụng cho lính tân binh thì tốt vì họ còn chưa từng va chạm thực tế chưa bây giờ đâm mang ra để dạy cho mấy thằng lính đã từng vào sinh ra tử nhiều lần rồi Thì nói thật chẳng khác gì là dạy mèo bắt chuột Cán bộ của đại đội có vạn vẹo thì nó đã trả lời thằng Tưng rằng Lúc đánh nhau nếu có chết vì không tập thì tôi chết chứ ông có chết quái đâu mà ông lo Sau này cán bộ của đại đội cũng thấy vô lý ở những bài tập bắn Nên cũng đã lờ đi cho anh em có chút thời gian nghỉ ngơi Chỉ đến khi nào gần đến ngày phải đi bắn đạn thật thì mới động viên các kiểu để anh em họ đi tập cho đông đủ quân số. Để động viên anh em, lúc đó đơn vị đã có đưa ra một mức thường nghỉ phép cho ai có những thành tích cao trong công tác huấn luyện. Nếu bài 1 bắn đạt 95 điểm trở lên, bài 2 bắn đạt 9 viên vào bia, bài 3 ba bắn ban đêm đạt 7 viên, bài 4 tôi không nhớ... Chỉ cần ai đó bắn đàn yêu cầu của bất kể bài nào thì đều được thưởng nghỉ phép một tháng. Sau này nếu cứ theo như đã treo thưởng thì có lẽ đơn vị của chúng tôi đã hết người công tác vì tất cả đang đi phép. Có người không phải một bài đạt tiêu chuẩn mà là tất cả các bài đều đạt thành tích đủ để có thể đi phép. Và sau đó thì chẳng thằng nào được đi phép cả. Lời hứa vẫn cứ luôn là lời hứa. Thời gian đó luyện tập là vậy, nhưng ăn uống của lính chúng tôi lúc đó lại rất thiếu thốn. Lính thì không đói nhưng đã bắt đầu thiếu ăn, nhìn bữa ăn đến thảm hại. Ngoài ít cơm và cá khô ra chẳng còn cái gì khác. Ai đời tiêu chuẩn ăn của lính lại thừa tiền ăn trả vào phụ cấp. Vì vậy mà chiều nào chúng tôi cũng đã phải tăng ra thêm rau xanh để cải thiện cho bữa ăn của lính. Cây lão phục Lì thì luôn đùa cờ cái chuyện này bằng những cái câu chuyện tiếu lâm thời đại Tỉ như Thấy mẹ đi chợ Tí chạy theo bà mẹ Mẹ ơi đi chợ mua thịt mua cá mà ăn Chứ lâu nay toàn ăn rau còn chán lắm rồi Chị gái của Tí nghe vậy mới liền bảo Em ơi rau tuy không ngon nhưng bổ hơn thịt nhiều Thế là nghe lời chị Từ đó hàng ngày Tí vác quốc theo chị ra ruộng để trồng rau Chúng mày đã nghe chị gái của tí nói gì chưa Rau tuy không ngon nhưng bổ hơn thịt nhiều Dậy dậy dậy dậy dậy đi trồng rau Nói tếu như vậy xong thì lão ấy lại cười hô hô Có vẻ tâm đắc lắm với cái triết lý về cái bổ của rau Chỉ có ở trong tí tưởng tượng lính lại vơ vét tất cả những gì có thể Rồi mang ra dân đổi bằng hết Lấy chó gà về để thịt cải thiện với nhau những bữa liên hoan diều vào xỉn biết nhẹ lính gõ nổi niu ca hát cả đêm cho đến lúc mệt ngoài rồi thằng cười thằng khóc cứ như phường tuồng chèo với nhau cả lũ lính đã bắt đầu mất đi niềm tin mất đi phương hướng vào ngày mai nhiều câu hỏi đã được đặt ra nhưng lúc đó không có câu trả lời trên tiểu đoàn bộ thì bố xyến đi đâu vắng và anh Hồng là tiểu đoàn trưởng Từ tác chiến trung đoàn Một lần nữa lại về tiểu đoàn trưởng Của tiểu đoàn 7 chúng tôi Bố Minh thì lúc bấy giờ Vẫn là tiểu đoàn phó Đang chuẩn bị đi phép Thỉnh thoảng khi gặp tôi Bố Minh vẫn hỏi Tao sắp đi phép Có gì gửi về nhà không Đồng Hương ơi Ôi trời ơi Lính trên răng dưới các tốt Làm gì có cái gì để mà gửi về nhà Mà bố hỏi Tôi mới nói đùa lại Nhờ bố mang hộ con cái mạng sống về nhà là được rồi Cung trong thời gian này, sau khi anh Phượng đi phép được chừng 2 tháng, thì tôi nhận được thư của anh ấy. Đọc thư của anh ấy mà tôi đã không cầm nổi nước mắt. Thật không ngờ anh ấy lại có hoàn cảnh éo le quá. Lúc đó và cho tới tận bây giờ, tôi vẫn cho rằng anh ấy đã hành động đúng. Anh Phượng quê ở Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình, khu vực chùa hương. Cha mẹ của anh sinh anh hiếm muộn. Khi tuổi của ông bà đã cao, trước anh thì toàn là chị gái và dưới anh Phượng, các cụ còn cố sinh thêm được một người em trai nữa và hiện đang chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Các cụ nay đã già, năm đó ông cụ thân sinh của anh Phượng đã 80 tuổi, còn cụ bà thì cũng đã bảy mươi mấy. Các cụ thì đông con mà cứ như người không nơi nương tựa. Các chị gái của anh thì đã lấy chồng từ lâu Đã có cháu bé Bản thân họ cũng nghèo Nên chẳng giúp được gì nhiều cho cha mẹ Hai người con trai Thì đi xa Chưa ai có gia đình vợ con gì cả Hai ông bà cụ già Cứ lụi củi Trăm nom lẫn nhau Và khi tuổi đã cao Sức yếu Thì không thể đi làm đồng ruộng trợ tác xã được nữa Nên cũng không có công điểm Một năm chỉ có được 9kg thóc Bước chân về đến nhà Sau gần 7 năm trời xa vắng Anh đã không còn tin Ở mắt mình nữa Trong khi anh em nhà anh Thì chinh chiến đó đây Đi qua hai cuộc kháng chiến Vì cuộc sống của người khác Trong khi cha mẹ đẻ ra anh ấy Thì đang sống như thế này đây Đã không thể cầm nổi được nước mắt mình nữa Anh phượng đã quyết định Mang toàn bộ súng ngắn K54 Giấy tờ cùng quân hàm trung úy, thẻ đảng viên về tỉnh đổi Hà Sơn Bình, Hà Đông để nộp trả, rồi kiên quyết dứt khoát không đi nữa vì phải bận ở nhà để chăm sóc cha mẹ già, ai muốn làm gì anh ấy cũng được. Anh ấy phải báo hiếu cha mẹ khi tuổi già sức yếu, bỏ ngoài tay những lời động viên cũng như dọa nạt, rồi xắn quần bóng lợn lên, người lính đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi cha mẹ già. Anh ấy dặn dò tôi Mấy chuyện ở đơn vị Khi bên tôi không có anh Phượng nữa Anh xin lỗi Vì đã không lường trước được tình huống Nên đã chưa kịp lo lắng gì cho tôi Đi đâu đó hay chăm lo cho tôi Như đã hứa với anh Quân Tôi không quan tâm đến điều đó Vì chưa bao giờ tôi nghĩ đến Việc sẽ rời xa đại đội 2 Tìm cho mình một chỗ an nhàn Để tránh xa bom đạn Lúc đó tôi chỉ thấy mình Thực sự cô đơn tai tan những người mà tôi yêu quý tin tưởng cư lần lượt ra đi bằng đường này hay đường khác chỉ còn lại một mình tôi trơ vơ giữa những người gần mà xa lạ, cấp trên mà chẳng xứng đáng, đồng đội mà thiếu đi niềm tin. Tôi cũng cần tìm cho mình một con đường và con đường thì cần phải tự mình khai hóa chứ không dưng tự nhiên có một con đường cho mình đi và thời cơ đã đến nhưng tôi lại bỏ lỡ mất thời cơ đó cũng chỉ vì một chút ân tình. Khi đó mỗi đơn vị cho một đến hai người loại ốm đau yếu sức khỏe trở về tiểu đoàn 32 của sư đoàn để làm công tác tăng gia xây dựng lại căn cứ tại Lai Khê Sùng Bé. Tôi cũng thuộc lại nằm trong ống ngắm của ban chỉ huy đại đội hai lúc đó. Nói thật thì họ cũng chẳng tử tế gì với tôi đâu nhưng cũng muốn nhân việc này đẩy tôi đi cho khuất mắt. Hơn nữa khi đó tôi cũng liên tục bị sốt rét Tuy không nặng nhưng cũng không thể công tác được Hàng ngày cứ đến tầm trưa là cơn sốt ập đến Cho đến chừng 4-5 giờ chiều là tỉnh Như Sáo Nằm mãi trên đại đội bộ cũng chán Có lúc chính trị viên Thao đã bóng gió nói những điều rất khó nghe Rằng tôi cứ giả vờ ốm tư tưởng Và tôi cũng đã có lần phải nổi khùng lên chửi thẳng vào mặt Bằng những lời lẽ thách thức Vì vậy có lẽ việc đẩy tôi đi cũng là việc nhổ được cái gai ở trong mắt họ. Nên khi đó họ chẳng cần bàn bạc gì nhiều đã đi đến quyết định cử tôi về tiểu đoàn 32. Tôi thì cũng muốn đi quá rồi. Xa chốn này bao nhiêu tốt bấy nhiêu, càng xa càng tốt. Mọi thủ tục được lo đầy đủ, giấy tờ chuyển lên tiểu đoàn chờ ngày về Việt Nam. Anh em trong đơn vị đã cho tôi rất nhiều tiền phụ cấp. Tất nhiên là trên giấy còn tiền thì về trung đoàn mới nhận sau Bản thân tôi cũng đã bàn giao hết sổ sách giấy tờ văn thư cho thằng Lộc Nó vừa là anh nuôi vừa kiêm luôn văn thư của đại đội Anh em của đại đội 2 cũng đã có tổ chức một buổi liên hoan thịt chó để tiễn đưa tôi về sư đoàn Và chỉ còn chưa đủ 24 giờ nữa thì tôi sẽ chính thức bước chân khỏi đại đội 2 Thì bỗng có chuông điện thoại hữu tuyến reo. Rồi tiếng của bố Minh bọ ở trong máy yêu cầu gặp tôi Mày lên tiểu đoàn ngay có việc cần Tôi khoác súng đi về tiểu đoàn bộ Linh cảm có chuyện gì đó không được thuận lắm Trong vụ việc tôi về tiểu đoàn 32 Gặp bố Minh ngay ở sân của tiểu đoàn bộ Bố kéo tôi vào nhà giao ban của tiểu đoàn Khi đã yên vị bố mới nói Sao mày lại về tiểu đoàn 32 Tại sao lại chấp nhận về đơn giản như vậy Mày định bỏ bố ở trên này để mày về phải không Ngu lắm con ơi Ở lại đây với bố Nay mai có lớp học gì đó Như cơ yếu hay lái xe Bố cho mày đi Rồi từng bước đi học tiếp Sau này về nhà còn có cách nghề Chứ bây giờ mà về thì xôi hỏng bỏng không con ạ Họ ai còn nhớ đến mày nữa Còn ốm qua hơn nữa Cũng muốn về Việt Nam một thời gian Có gì còn quay sang sau ốm thì đi viện Ai cấm mày đâu ốm thì nằm nghỉ ở cứ Thằng nào lôi tôi với mày thì cứ điện lên đây cho bố, hay thằng Hồng biết, tao xuống tộp đập bộ mặt chúng nó. Thằng nào dám làm gì mày? Hay thôi, mày lên tiểu đoàn bộ với bố nhé. Thôi, ở lại đây với bố đi con. Chỉ từng đó thôi, làm sao tôi còn đủ bản lĩnh để bước chân đi. Lên tiểu đoàn bộ thì tôi không muốn. 2 năm làm liên lạc chiến đấu chán lắm rồi. Giờ lên làm liên lạc của tiểu đoàn bộ, suốt ngày cơm bưng nước rót cho các bố, tôi không quen thằng liên lạc của tiểu đoàn và liên lạc của đại đội chiến đấu khác nhau nhiều lắm nên tôi đã từ chối làm liên lạc của tiểu đoàn bộ con không làm được đâu bố ơi hay tạm thời mày qua bên trinh sát hoặc thông tin của tiểu đoàn tùy mày thích chỗ nào cũng được lúc nào thấy thích thì cứ bảo bố một câu rồi lên tiểu đoàn thôi thế nha bố mình cũng không ép nhưng bằng cái cách nói đó bố đã thuyết phục được tôi Dù ở lại nhưng tôi vẫn thấy buồn, giá như lúc đó tôi kiên quyết muốn về tiểu đoàn 32 thì có lẽ đời lính của tôi đã rẽ sang một ngã khác, ít nhất thì cũng đỡ vất vả hơn mấy năm tiếp theo. Hơn một tháng sau thì bố minh đi phép, trong thời gian đó đơn vị chuyển cứ lên hướng ga bom nọ không còn ở chỗ cũ là núi Nô nữa. Cuối năm 1980 thì bố minh quay về đơn vị để trả phép và đi theo tàu hỏa về. Trên đường đi tàu bị bọn địch phục kích ở giữa đường Vài ba loạt đạn lẹt đẹt từ trong rừng bắn ra Và thật không may Bố Minh đã dính một viên đạn tra vô chu váo chúng ngay chỗ hiểm Hy sinh ngay ở trên đường về trả phép Người lính già đeo tới bạc màu quân hàm thượng quý Đã đi qua ba cuộc chiến tranh của đất nước Kháng chiến chống Pháp Kháng chiến chống Mỹ Rồi tới biên giới Tây Nam Oai Hùng là thế Đã biết bao nhiêu trận đánh Bao nhiêu chiến dịch Không thể nào quật ngã được ông Vậy mà Ông đã hy sinh nhạt nhẽo Bởi mấy cái viên đạn còi Của mấy thằng lính phút danh con Trốn chui trốn lùi ở trong rừng Không phải tôi bỏ bố Để đi về tuyến sau Như bố Minh nói Mà là bố Minh Đã bỏ lại tôi Một lần nữa tôi mất đi điểm tựa Thời điểm đó thì đại đội hai của chúng tôi Có xảy ra một chuyện khá đau đầu Tốn kém nhiều thời gian Họp hành kiểm điểm kỳ luật Lúc bây giờ do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn quá Nên lính tráng thèm ăn, thiếu chất Vì vậy mới sinh ra cái câu chuyện Đi săn bắn để cải thiện Thôi thì đủ cả Bắn chim, bắn cá Và có cả chó, gà của dân Ở những cái phun gần quanh cứ của đại đội Tiếng súng nổ vang Đại đội, trung đội nào cũng có Thậm chí còn cử hẳn một thằng thuộc loại thiện xạ của đại đội, trung đội, ăn rồi chuyên đi bắn cải thiện. Lúc đó ở trong đại đội 2 của chúng tôi có thằng Vinh Bọ, người thành phố Vinh, Nghệ An, bắn súng rất siêu. Nó bắn chim cu gáy mà chỉ bắn vào đầu những con chim nó bắn, sách về thì luôn là mất cái đầu. Hỏi tại sao thì nó nói nếu như bắn vào thân để nó nát hết thịt thì còn đâu, nên chỉ có bắn vào đầu là gần như còn nguyên con chim. Bát cháo chim cu gáy cho những thằng sốt dép Ăn rất nhanh lại sức Trưa hôm đó thì anh Vượng Kèo Là lính 1974 Cùng đoàn với anh Lâm Cho gọi vài thằng sách B40 lên một cái hồ Cách cứ của đại đội 2 Chừng khoảng 3 số để bắn cá Cả đại đội 2 trưa hôm đó đang nghỉ Thì nghe Một tiếng ở phía trên rồi im luôn Bây giờ cũng có thắc mắc Sao lại thế nhỉ Ở đây yên ổn lắm, làm gì có địch mà nghe tiếng hỏa lực của B40 nổ là sao? Lâu lắm rồi, lính chúng tôi không ai bắn B40 B41, bởi có trận đánh nào căng thẳng lắm đâu mà phải dùng đến hỏa lực này. Cờ lẹt đẹt vài ba phát AK là đã kết thúc trận đánh rồi còn đâu nữa mà phải dùng đến đạn B. Trên đại đội bộ lúc bây giờ không ai biết, có nhóm anh em này rủ nhau đi cải thiện. Khi nghe tiếng nổ, khoảng nửa tiếng hồ sau thì có một người trong nhóm đó đã hớt hải chạy về báo tin, thằng thằng thể bị thương mảnh đạn B40 vào bụng và anh em đang cõng về. Thế là cả đơn vị nhéo nhác chưa kịp hiểu mô tê gì cả đã lo chuyện cáng thằng thể về trước đã. Rồi buộc cái võng mấy anh em sắp ngửa lo đi. Khi mang được thằng thể về đến đại đội 2 thì bây giờ cả tiểu đoàn 7 đã biết tin lính tại đội 2 đi cải thiện bắn cá bằng đạn B40 trên cái hồ cá lớn bị thương và hiện đang được cáng lên tiểu đoàn 7. Thằng thể thì nằm thiêm thiếp trên võng, mặt nó xanh như tàu lá, nhăn nhó vì đau, cứ cựa quậy trên võng. Đại đội 2 đã cử ra gần chục người để thay nhau lo cáng thằng thể lên phẫu của trung đoàn. Chưa ai biết chuyện gì và lý do tại sao thằng thể lại bị thương và cũng không nỡ trách móc nó cùng anh em đi cải thiện. Tôi nằm trong nhóm những người cáng thằng thể về trung đoàn. Giữa trưa nắng nôi là như vậy mà anh em mướt mải mồ hôi, lò chạy cho thật nhanh để đưa nó về phẫu kịp thời để cứu chữa. Thằng Thẻ đã bị thương hai lần, thì cả hai lần đều có mặt tôi. Lần trước thì nó dính một viên đạn đại liên của bọn địch, xuyên qua mông, nó lăn quay ra trước mặt tôi ngay mặt ruộng, khi đại đội 2 đánh vận động để giải vây cho đại đội 1, bên cánh trái của núi Novia. Bây giờ mồm nó cứ leo lẻo. anh người cứu em. Trong cái cơn mưa đạn của bọn địch, Nó nằm trơ vơ ngay giữa ruộng Với khẩu LPD trồng cành lăn lóc Đã không ai dám lao ra Để cõng nó vào nấp sau cái bụi thốt nốt Chờ cho ngớt bớt tiếng súng Tôi đã lao ra để cõng thằng thể chạy vào Sau khi băng cho nó Thì nó luôn buồm hỏi Anh ơi em, em có chết không Nó hỏi Còn làm tôi phi cười Đúng là chưa gì đã lo chết Bị thương ở phần mềm ở mông Mà đã lo mình chết rồi Làm sao mà dễ chết thế được Hôm nay thêm một lần nữa Tôi lại phải cùng với anh em lo cho nó Khi đó cũng chẳng ai Bắt tôi phải hành động như vậy cả Thấy anh em của mình gặp nạn Thì lăn xả vào mà làm thôi Chứ ai nghĩ gì Nhưng quả thật là sau này Tôi thấy phí cái công sức của mình Đã từng hai lần lo cho nó Trong lúc nó bị thương Nó là quân phản bội Vô ơn bạc nghĩa nhất mà tôi từng gặp Sau này khi tôi bị kỷ luật Thì chính nó lại là thằng đứng ra bới móc tôi nhiều nhất Khiến anh em khác đã bực mình quá Phải lôi nó ra ngoài rừng Nện cho một trận rửa hận cho tôi Sau này nó cũng từng xin lỗi tôi về chuyện đó Với cái lời giải thích Là nó đã nghe theo lời xúi giục phình phờ Của một vài người trong đơn vị Nên đã đứng ra bán đứng anh em Dù tôi tha thứ cho nó Nhưng nói thật Trong lòng tôi vẫn rất kinh thường thằng này Với tôi Cách sống của thằng này không hơn được con vật Lúc đó tôi mới thấy thấm thía câu chuyện dân gian trong kho tàng cổ tích Việt Nam Cứu vật thì vật đền ơn Còn cứu nhân, nhân trả oán Quay trở lại cái câu chuyện thằng thể bị thương Mành đạn B40 sau này bị đưa ra kiểm điểm Mới biết rõ nguyên nhân Nguyên nhân cũng hết sức vô lý Và đi ngược hẳn những nguyên lý về đạn B40 mà lính ta từng biết Có những điều tưởng chừng là vô lý nhưng đôi khi nó vẫn cứ xảy ra. Số là khi anh em vác súng lên hồ nước, cách này đội hai chừng 3 cây số, từ vị trí ở con đê cao bắn xuống cái hồ nước có góc bắn khoảng 30 đến 35 độ. Khi thằng thẻ bị thương rồi thì mọi người ở đó đã đổ lỗi hết cho thằng thẻ, tự bắn rồi nó bị thương bởi cái mảnh đạn do nó bắn. Nhưng anh em chỉ xào, người bắn là anh Vượng chứ không phải là thằng thẻ. Khi phát B-40 nổ trên mặt nước Thì cái mảnh đuôi đạn đã bật ngược trở lại Phang trúng bụng thẳng thể Đang đứng cách anh Vượng chừng 3 mét Thôi thì ai bắn cũng vậy Nhưng cái mảnh B-40 bay ngược lại phía người bắn Thì đúng là trái hoàn toàn với nguyên lý nổ của quả đạn Trái đấy nhưng lại là phải Bởi xưa nay đàn B-40 trích nhiệt để phá hủy xe tăng Phương tiện của địch Chứ mấy ai để ý cái đuôi của quả đạn Sau khi nổ nó sẽ đi về đâu Vì vậy khi quả đạn nổ Cái đuôi gặp cái mặt phẳng của hồ nước đã rội ngược trở lại và thằng thể đen lũi dính đòn. Sau cái vụ này thì cả đại đội 2 của chúng tôi đều đã bị kỷ luật. Bất kể thằng nào có dính dáng đến cái việc đi bắn cá cải thiện hay không, cấp trên không cần biết. Miễn là lính của đại đội 2 thì đều bị kỷ luật hết. Những người như tôi cùng một số anh em khác chẳng dính dáng hay biết gì về cái vụ bắn cá cũng bị kỷ luật oan. Đã vậy còn phải vất vả một buổi chiều khiêng cáng đưa thằng thể lên phẫu của trung đoàn đúng là họa đơn vô trí và cái họa đến cả khi mình không phải là người trong cuộc trong vụ này có lẽ chỉ béo cho dân campuchia sống quanh cái hồ nước khi cá nổi lên không ai còn bụng dạ đâu nữa lo chuyện bắt cá và dân campuchia thì được một bữa vớt cá sau vụ việc này thì anh hồng ở trên tiểu đoàn bộ đã ra một sắc lệnh khá nghiêm ngặt Và cũng là cái lệnh cho toàn trung đoàn 209 học tập sau này Kiểm tra lại toàn bộ vũ khí đạn dược của các đơn vị trong tiểu đoàn 7 Súng của ai người đó giữ ghi rõ số súng Và giao đủ cơ số đạn cho từng người Sổ sách ký xác nhận đàng hoàng Nếu thiếu đạn sẽ bị trừ vào phụ cấp Cứ một viên đạn AK thiếu sẽ trừ đi 1 đồng Một quả đạn B-40 trừ 70 đồng Còn B-41 trừ 100 đồng Từ đó lính cũng bớt bắn bậy Vì ai cũng sợ bị trừ tiền vụ cấp Tôi thì vẫn cứ bắn bậy vô tư, Có ngày sách xuống đi bắn chim cả buổi chiều Anh em khác thì lo thiếu đạn Tôi mới thường bảo Lên tao mà lấy đạn về cho nó đủ cơ số Mặc dù đã giao sổ văn thư cho thằng Lộc Nhưng thực ra thì cái việc đó vẫn do tôi làm Nên chẳng ai kiểm tra tôi cả Hơn nữa tôi luôn thừa đạn trên đại đội bộ Có mà bắn thoải mái cũng không lo thiếu Cũng vì cái chuyện này nên về sau khi đi càn gặp bọn địch, bắn được vài ba bên đạn mà chẳng hạ được thằng địch nào. Thế mà lúc về thì báo cáo đã bắn tới vài tung đạn lên tới cả ngàn mấy trăm viên. Phần 39 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.